nhưng sức chịu của gã đánh xe mạnh quá làm cho thành xe bị bẻ làm đôi những thành sắt gần bằng cổ tay bị uốn cong vòng quán giữa lúc đông người thực khách nhảy đi nhố nháo nhiều người vỗ tay hoan hô thần lực của gã đánh xe chạy song dọc vào quán như một thiên thần giáp sắt bởi làn da đen sạm gã đánh xe không nói không rằng nhấc ba cái ghế kê sát mép bàn lấy nệm nót lên rồi mới ra cõng Lý Tầm Hoan đặt lên trên nệm da mặt Lý Tầm Hoan trắng bệch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 Ê, zá, từ trước đến giờ là vậy á. coi thế nhưng ngọn nào? és 优优独播剧场 总统一切都随够妄想一生长谈一生快活一生